một vầng sáng màu trắng nhạt chật xuất hiện vây chung quanh thân thể long hoàng tự hồ như vầng sáng này khiến thân hình hắn không ngừng thu nhỏ một lúc sau thân hình long hoàng đã thu nhỏ lại chỉ còn hai thước ngay khi luồng bạch quan biến mất hiện ra trước mặt mọi người là một gã trung niên vô cùng anh tuấn chứng kiến cảnh tượng quá gì đó Nhóm thiên can thánh đồ đều ngây ngốc đến trận trừng hai mắt Bọn hắn quả thật không dám tin vào hai mắt của mình Rồng lại có thể biến thành người Điều này đã vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của bọn hắn Long Hoàng thản nhiên nói Đây chính là năng lực đặc biệt của Long tộc chúng ta biến thân Chỉ khi nào đạt đến tu vi thánh cấp mới có thể làm được điều đó Địa long tổ vốn là thổ hệ kim cương long giống ta cùng là thánh cấp nên đương nhiên có thể biến thân thành nhân loại do đó cũng có thể cùng nữ tử nhân loại phát sinh tình cảm và sinh con đẻ cháu mặc dù xác suất không lớn nhưng không phải là không thể xảy ra thanh âm hùng hậu của Địa long tổ chật thoáng run rẩy đôi mắt khổng lồ trước mặt a kim chớp chớp hài tử ngươi thật sự là hài tử của ta sao có thể cho ta biết thời gian qua ngươi sống ra sao không mẫu thân ngươi hiện đang ở đâu a kim mù mịt nhìn địa long tổ không ngừng lắc đầu ta không biết ta thật sự không biết ta không có mẫu thân cũng không có phụ thân ta không biết cái gì ta cũng không biết nói tới đây nàng đột nhiên xoay người bỏ chạy cảm thấy đầu óc mình dường như muốn nổ tung không thể bình tĩnh suy nghĩ được bất cứ điều gì trong lòng chỉ còn lại sự hoang mang bối rối trước giờ chưa từng có trần tư tuyền truyền ý nghĩ cho cơ động sau đó lập tức xoay người đuổi theo a kim Những người khác cũng muốn đuổi theo nhưng bị cơ động ngăn lại Chỉ cần tư tuyền là được rồi A Kim cần yên tĩnh một chút Địa Long tổ thập phần khẩn trương Nhưng lại không dám ra tay ngăn cản Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Nàng là con của ta Nàng nhất định là con của ta Ta sẽ không nhận sai huyết mạch của chính mình Cơ động nói Tiền bối nghi vấn của ngài ta sẽ giúp ngài giải đáp. Bởi vì A-Kim chính là do ta mang về. Hả? Ánh mắt của địa Long Tổ chuyển đến trên người cơ động. Cái tên thánh tà đảo hẳn là ngài đã nghe qua. Cơ động nói. địa Long Tổ gật gật đầu nói. Ta biết. Sự tồn tại của nó cũng không tính là quá lâu. Nghe Địa Long Tổ trả lời như vậy, cơ động chỉ muốn cắn lưỡi. Thời gian Thánh Tà Đảo tồn tại như vậy mà nói là không lâu ư? Chẳng qua nếu so sánh với sinh mệnh của Địa Long Tổ, có lẽ Thánh Tà Đảo tồn tại quả thật không phải quá dài. Cơ động liền đem chuyện mình tiến vào Thánh Tà Đảo tham gia Thánh Tài Chiến lần đầu tiên gặp được a kim bị đóng băng rồi cứu nàng ra khỏi thánh tà đảo sau đó nhờ liệt diễm làm tan băng trên người nàng rồi cả quá trình tận lực phục hồi sự sống cho a kim kể lại một lần đương nhiên hắn cũng không biết quá trình liệt diễm hồi sinh a kim diễn ra như thế nào mất trí nhớ hài tử của ta như thế nào lại mất trí nhớ Địa Long tổ lẩm bẩm nói một mình Đúng rồi ta đã hiểu rồi Thánh tà đảo hình thành là do từ đáy biển trồi lên Người yêu của ta luôn tìm kiếm phương thức để cứu ta Sau nghe nói đến ở đáy biển Đông Hải có thập giai ma binh cuồng đau ngư Máu của nó có thể cứu được ta Nàng là kim hệ ma sư Do đó kim hệ ma lực của con chúng ta chắc chắn là được truyền thừa từ nàng Nhất định là vì cứu ta mà A Kim đã tiến vào đáy biển Kết quả là bị ma binh cuồng đao ngư làm cho đóng băng ở Đông Hải Sau đó theo thánh tà đảo mà trở lại trên mặt đất Cũng chỉ có hàng huyền băng của ma binh cuồng đao ngư mới có thể duy trì sinh mệnh của nó lâu đến như vậy Đúng vậy, nhất định là như vậy. Địa Long Tổ càng nói càng trở nên kích động. Cơ động cũng không khỏi hết sức kinh ngạc. Thì ra A-Kim không phải bị đóng băng ở Thánh Tà Đảo mà là từ trước đó. Từ lúc Thánh Tà Đảo hình thành nàng đã bị đóng băng tại nơi này. Khi đó Long tục cũng mới chỉ vừa xuất hiện. Như vậy xem ra tuổi của A Kim có thể nói là đếm không xuể nữa rồi. Cơ động mỉm cười. Ta cũng hy vọng suy đoán của ngài là chính xác. Nếu quả là như vậy ta đây xin chúc mừng phụ tử các ngươi được đoàn viên. Địa Long Tổ có chút phấn khởi nói. Tiểu tử, ngươi mau đưa nữ nhi ta lại đây. Để ta nhìn xem tướng mạo của nàng một chút lúc trước khi mọi người đến đây mọi chú ý của địa long tổ đều tập trung vào thực lực mạnh mẽ trên người của cơ động không hề mảy may chú ý tới a kim sau đó khi giao chiến a kim đã mặc vào giáp trụ che kín toàn thân bởi vậy đối với tướng mạo của nàng địa long tổ hoàn toàn không có chút ấn tượng gì cơ động gật đầu nhưng cũng không vội hành động Mà trực tiếp thông qua linh hồn lực để đưa tin cho Trần Tư Tuyền Thanh âm của địa Long tổ vô cùng mạnh mẽ Cho nên dù A Kim đã chạy đi một khoảng cách khá xa Nhưng vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng Nhưng càng nghe thì cảm giác trong lòng nàng lại càng trở nên mù mịt Đó thật sự là phụ thân của ta sao? Trần Tư Tuyền kéo A Kim trở về Đến trước mặt của Địa Long Tổ A Kim ngẫm đầu nhìn thân hình khổng lồ và dữ tận của Địa Long Tổ Rồi chậm rãi tháo mũ giáp xuống Mù A Co Vông 2609-2013-0251B Mơ. Mơ Dương Miệng Đường ra Tam Thiếu Tập 12 Bảo Quân Phát Uy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 438 Cố sự của Địa Long Tổ. Dịch Duy Linh Biên Cú ông Nguồn Ban Lôn y, Com A Kim chậm rãi tháo mũ giáp xuống để lộ ra một nhan sắc yêu kiều diễm lệ pha lẫn vẻ lạnh lùng. Vừa nhìn thấy dung nhan của nàng, Địa Long Tổ nhất thời trở nên toàn thân ngây dại. Ngay cả Long Hoàng cũng sáng rực hai mắt. So với chúng nữ trong thiên can thánh đột, dung nhan tuyệt sắc của A Kim chỉ đứng sau Trần Tư Tuyền mà thôi. Mà lúc này Trần Tư Tuyền lại đeo mạng che mặt như thường lệ. Vì vậy tự nhiên A Kim trở thành người xinh đẹp nhất. huống chi hiện tại nàng đang trở thành tiêu điểm cho mọi người chăm chú nhìn vào. Cặp mắt. To lớn của địa long tổ cách lý phân nhìn chằm chằm vào a kim thân thể cao lớn của lão không ngừng run rẩy giống quá giống hài tử ngươi xinh đẹp hệt như mẫu thân ngươi đã bao năm rồi đã bao nhiêu năm rồi nếu không phải hôm nay được gặp ngươi mặc dù trong lòng ta lúc nào cũng nhớ đến mẫu thân ngươi Nhưng dung mạo của nàng cũng đã phần nào phai nhạt. Thật không dám nghĩ tới có một ngày ta còn có thể gặp được ngươi, hài tử. Hài tử của ta. Đúng vậy, ngươi chính là con gái của cách lý phân này. Toàn bộ nhóm thiên can thánh đồ đều trở nên trầm tư. Đại đa số bọn họ thậm chí ngay cả việc A Kim được cơ động cuốn ra từ thánh tà đảo như thế nào cũng hoàn toàn không biết. Mặt khác, không ai có thể ngờ được A Kim lại là một tiểu cự long, trên người còn mang dòng máu của long tộc. A Kim lúc này cũng hoàn toàn ngây dại. Nàng chăm chú nhìn địa long tổ, ánh mắt không ngừng dao động trong lòng ngổn ngang cảm xúc mà ngay cả bản thân nàng cũng không thể nào hiểu được có chút gì đó vừa yên tĩnh vừa pha chút lạnh lùng nàng thà rằng cùng địa long tổ giao chiến chứ không muốn rơi vào tình cảnh lúng túng mù mịt như bây giờ thật đúng là đi cũng dở mà ở không xong đúng lúc này trần tư tuyền đi đến bên cạnh a, -a kim đồng thời nắm chặt tay của nàng a kim quay đầu nhìn lại đọc được trong mắt trần tư tuyền sự động viên cổ vũ nên trong lòng nhất thời được yên ổn đôi phần tiền bối ngài cho rằng a kim là con gái của ngài đây chỉ là nhận định của một mình ngài chúng ta hoàn toàn không biết vậy ngài có thể đem toàn bộ câu chuyện kể cho chúng ta nghe được không người vừa mở miệng hỏi chính là cơ động. lời địa long tổ nói có độ tin cậy cực kỳ cao, bằng vào tu vi của hắn, căn bản không cần phải lừa gạt để làm gì. chưa nói đến long hoàng bên cạnh, chỉ riêng địa long tổ thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể tiện bọn hắn sang bên kia thế giới. địa long tổ buông tiếng thở dài. Nhất thời tạo thành một luồng khí lưu vô cùng mạnh mẽ. Cơ thể khổng lồ của hắn chậm rãi đứng dậy. Được rồi, vì nữ nhi của ta có gợi lên một chút ký ức buồn cũng đáng giá phải không? Long Hoàng vẫn lặng lặng đứng ở bên cạnh, không dám quấy rầy ý tứ của Địa Long tổ. Hắn nhìn Địa Long tổ với ánh mắt khá là tôn kính. Phải biết rằng Địa Long Tổ không chỉ là tổ tiên của loài rồng, mà cũng là tổ tiên của Long Hoàng nhất mạc. Long tục sinh ra thật phần đơn giản. Loài người các ngươi cứ thích đem lịch sử ghi chép lại, nhưng truyền thừa cho đến ngày hôm nay toàn là những điều bóp méo sự thật. Địa Long Tổ chậm rãi nói, Long tộc cũng giống như đông đảo các chủng tộc khác đều được sinh ra từ thời kỳ hỗn mang. Long tộc được trời ban cho thân thể cùng lực lượng cường đại Có thể nói rằng Cho dù là hiện tại thì long tộc vẫn mãi là một trong những chủng tộc cường đại nhất Có thể các ngươi sẽ thắc mắc tại sao phải là một trong Đó là bởi vì còn có một chủng tộc so với long tộc chúng ta còn cường đại hơn bội phần Đỗ Hinh Nhi tò mò hỏi Địa long tổ tiền bối Long tộc vốn dĩ cường đại như thế Vậy mà vẫn còn có chủng tộc khác so với các người còn cường đại hơn sao Chẳng lẽ ngài muốn nói tới chủng tộc tại địa tâm thế giới Địa Long tổ có chút kinh ngạc khẽ liếc nhìn nàng Tiểu nha đầu biết đến địa tâm thế giới cũng coi như là không tệ Bất quá điều ngươi vừa nói là không đúng Lực lượng của địa tâm thế giới quả thật so với chúng ta càng cường đại hơn Nhất là sau khi liệt diễm nữ hoàng đánh chết hỏa diễm quân vương cùng ám viêm ma vương Địa tâm thế giới bèn dung hợp lại giống như một khối thiết bản Có thể nói Nếu bọn hắn tiến vào thế giới nhân loại Như vậy nguy hại mà bọn chúng mang lại thực sự không nhỏ hơn hắc ám ngũ hành đại luộc Nhưng thực tế, địa tâm thế giới cũng không phải là một chủng tộc mà là do nhiều chủng tộc tạo thành. Quan hệ giữa địa tâm thế giới cùng thế giới chúng ta có thể xem như là hai đường thẳng song song mà thôi. Mà lấy bất kỳ chủng tộc nào ở thế giới nhân loại cũng như địa tâm thế giới cũng không cách nào có thể so sánh với long tộc chúng ta tuy nhiên nếu liệt diễm nữ hoàng thừa nhận địa tâm thế giới là một chủng tộc thì ta sẽ thu hồi những lời vừa nói nghe địa long tổ nhắc tới liệt diễm sắc mặt cơ động nhất thời trở nên có chút phức tạp thốn khổ hoài niệm kiêu ngạo tự hào tất cả cứ hòa quyện vào trong tâm hồn hắn mà nhóm thiên can thánh đồ theo bản năng cũng đưa mắt nhìn về phía cơ động Không phải chủng tộc địa tâm thế giới Vậy đó là chủng tộc nào? Đỗ Hinh Nhi tiếp tục hỏi Địa Long Tổ nói Đáp án này rất đơn giản Chính là loài người các ngươi Loài người Nghe được đáp án từ địa Long Tổ Nhóm thiên can thánh đồ không khỏi nghi hoặc nhìn nhau Ngoại trừ cơ động ra Những người còn lại đều không thể nào lý giải được lời nói của địa Long tổ Các ngươi nhất định sẽ suy nghĩ lực lượng của loài người bé nhỏ như vậy Sao có thể so sánh với Long tộc cường đại chúng ta có đúng hay không Nhưng ta nói cho các ngươi biết Nếu phát động chiến tranh giữa Long tộc với loài người Thì thắng lợi cuối cùng chắc chắn thuộc về loài người các ngươi Bởi vì tiềm lực của các ngươi không chủng tộc nào có thể so sánh được nhưng loại một khi đem tiềm lực của bản thân bột phát ra Thì dù có là chủng tộc nào cũng vô phương ngăn cản Bởi vậy loài người các ngươi mới trở thành chúa tể của thế giới Tiềm lực của con người chính là lễ vật lớn nhất được trời cao ban tặng Đỗ vinh Nhi nghi ngờ nói Ta vẫn còn không rõ lắm Coi như thực lực chúng ta tu luyện không tệ đi Nhưng liệu có mấy người đủ thực lực để sánh ngang với Long tột Địa Long Tổ nói Ta đơn cử nêu ra một ví dụ Ngươi sẽ hiểu ngay thôi Hắn mặc dù đang nói chuyện với Đỗ Hinh Nhi Nhưng ánh mắt Thủy chung vẫn dừng lại trên người của A-Kim Chú ý đến từng biến hóa nhỏ nhất trên thần sắc của A-Kim Nói đại khái thì trong thế giới nhân loại Người có thực lực cao nhất chính là chiếc tôn cường giả Cũng chính là cử quan ma sư đúng không? Đương nhiên cách đây thật lâu rồi Loài người các ngươi đã từng xuất hiện thánh cấp Thậm chí ngay cả thần cấp cũng có Những việc này chúng ta tạm thời không nói đến Nói đến chiếc tôn cường giả Ta hỏi các ngươi một câu Thực lực của chiếc tôn cường giả so với một người bình thường chênh lệch bao nhiêu lần Nhóm thiên can thánh đồ lập tức rơi vào trầm tư Đáp án này không một ai trong số họ có thể trả lời được Bởi vì căn bản là điều đó không thể nào đo đếm được Địa Long Tổ tiếp tục nói Trong Long tục chúng ta Cự Long chân chính vừa mới sinh ra đã có thực lực tối thiểu cũng là lục giai. Từ đó tu luyện một mạch đến thập giai, từ lục giai đến thập giai. Trước tiên không nói đến cần phải tu luyện bao lâu, chỉ riêng sự chênh lệch thực lực của chúng ta cũng không thể so sánh với chênh lệch giữa một người bình thường và một chiếc tôn cường giả. Nói cách khác, loài người các ngươi có vô tận tiềm lực và tính sáng tạo khiến cho các ngươi trở thành chủng tộc dẫn đầu. Nhóm thiên can thánh đồ đến lúc này mới thực sự minh bạch được ẩn ý trong lời nói của Địa Long Tổ. Nhưng nói theo cách này thì đúng là lần đầu tiên bọn hắn được nghe. Địa Long Tổ tiếp lời Thời điểm Long tộc chúng ta sinh ra chính là dựa theo sự xuất hiện của ngũ hành thuộc tính. Chẳng qua là khi đó không có sự phân chia mơ dương rạch ròi, hết thảy đều là mơ dương song thuộc tính hòa hợp lẫn nhau. Chẳng khác gì thuộc tính của tên tiểu tử này. Gã tiểu tử trong miệng lão Long hiển nhiên là nói tới cơ động. Ngũ hành gồm kim, mộc, thụi, hỏa, thổ đúng ra, long tộc vốn chỉ có 5 vị long tổ tương ứng với với năm loại thuộc tính, nhưng thực tế lại không phải vậy. vì lý do gì mà kim cương long lại có thể trở thành long hoàng của long tộc? từ đầu đến cuối nắm giữ long tộc nhất mạc, loài người các ngươi đã đưa ra ít nhất cũng vài trăm suy luận, phỏng đoán, nhưng tất cả đều sai bét trên thực tế kim cương long có thể trở thành long hoàng nhất mặt là bởi một nguyên nhân cực kỳ đơn giản đó chính là từ lúc mới sinh ra long tộc đã tồn tại tới 6 vị long tổ chứ không phải là năm theo lẽ thường trong đó thổ hệ kim cương long nhất mạch chiếm tới hai vị trí so với các thuộc tính khác nhiều hơn một vị do đó hiển nhiên trở thành hoàng tộc trong long tộc từ đó về sau đều nắm hết toàn bộ long tộc trong tay các thiên can thánh độ nghe tới đây đều có cảm giác dở khóc dở cười thì ra nguyên nhân khiến kim cương long nhức mặt trở thành hoàng tộc lại oái âm như vậy chỉ đơn giản là lấy thịt đè người địa long tổ thản nhiên nói tiếp kim cương long nhất mạch sản sinh ra hai cự long ta chính là huynh trưởng đồng thời ta cũng chính là huynh trưởng của năm tên sinh sau đẻ muộn còn lại hiển nhiên ta chân chính được làm người đứng đầu rúng động nhóm thiên can thánh đồ lại một lần nữa rung động mãnh liệt long hoàng vẫn lẳng lặng đứng một bên vẻ cung kính trong mắt thủy chung không hề suy giảm Kỳ thật từ khi kế nhiệm ngôi vị đến nay, Long Hoàng cũng chỉ mới gặp vị địa Long Tổ này vài lần mà thôi. Chưa bao giờ giống như bây giờ. Được nghe địa Long Tổ nói khá nhiều chuyện, lại được nghe hắn kể về quá khứ của Long tộc như vậy. Lúc trước các thiên can thánh đồ cũng như cơ động trong lòng đều ngập tràn cảm giác vô lực mặc dù thực lực bọn họ không hề tầm thường nhưng vừa rồi khi đối mặt với địa Long Tổ lại chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Cho dù liều chết đánh cược một lần thì hết 9 phần mười cũng là bẹp dí dưới chân Địa Long Tổ. giờ đây sau khi nghe Địa Long Tổ kể rõ lai liệt bản thân, cảm giác vô lực của bọn họ đã biến mất. thay vào đó sự rung động mãnh liệt bà dưới tay vị tổ đầu tiên của Long tộc sao gọi là mất mặt cơ chứ? thử hỏi trên quang Minh ngũ hành đại lục, thậm chí trên cả thế giới này, có bao nhiêu người đủ sức đối kháng với vị địa Long tổ này đây? e rằng chỉ có thế hệ thiên can thánh đồ đầu tiên cùng các thánh cấp cường giả mới có khả năng đó mà thôi. khi đó chúng ta cùng nhau nỗ lực giao phối. Sáng lập ra Long tộc, ta sở dĩ có thể trở thành người đứng đầu Long tộc là còn có nguyên nhân khác, đó chính là trên lệch giới tính. Sáu cự Long khi đó chỉ có mỗi mình ta là giống được năm vị còn lại đều là mẫu Long. Bởi vậy theo một khiếu cạnh nào đó, ta không chỉ là tổ tiên của địa Long mà còn có thể xem như là Long tộc chi phụ trên người toàn bộ long tộc đều chảy xuôi dòng máu của ta cơ động kinh ngạc nói năm vị long tộc kia đều là mẫu long nói như vậy bọn họ cùng ngài địa long tổ chỉ còn biết cười khổ rồi nói đúng vậy ngươi đã đoán đúng bọn họ có thể nói đều là thê tử của ta cũng chính bọn họ đã cho ra đời đông đảo thế hệ sau của long tộc đem huyết mạch của ta hay nói đúng hơn là huyết mạch của long tộc truyền cho đời sau mà nghĩ cũng kỳ toàn bộ hài tử sinh ra thuộc tính đều giống mẹ chỉ có những cự long do ta cùng kim cương long vương phối ngẫu mới có thuộc tính giống ta trải qua nhiều năm các chi nhóm cứ thế đem long tộc nối tiếp truyền thừa ta cũng chính là long hoàng đời thứ nhất Đừng nói chủng tộc khác, cho dù là trong nội bộ Long Tộc chúng ta cũng không một ai biết những điều này. Hôm nay nếu không phải vì con gái của ta, ta cũng sẽ không nói ra. Long Hoàng ta hy vọng chuyện này không bị lan truyền ra bên ngoài. Biên mấy các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương trước thì lại viết địa Long Tổ là huynh trưởng của Long Hoàng đời đầu. Bố sư thằng tác giả Dạ tổ tiên tôn kính Ánh mắt Long Hoàng lúc này cũng cực kỳ kích động Thì ra mình cũng là hậu duệ của địa Long Tổ Lịch sử Long tục chỉ ghi lại rằng Địa Long Tổ là đời thứ nhất của Long tộc. Sau đó vì cùng người khác tộc gia phối nên bị nghiêm trị Biến thành bộ dạng như bây giờ Hoàn toàn khác xa những gì địa Long Tổ vừa kể. Nhưng Long Hoàng biết những lời vừa rồi là tuyệt đối chính xác. Sau đó con cháu của chúng ta càng ngày càng nhiều. Long Tộc cũng không ngừng lớn mạnh. Dần dần trở thành chú tể trên đại luộc. Bất kỳ chủng tộc nào ở trước mặt chúng ta cũng đều trở nên nhỏ bé thân là long hoàng ta nắm trong tay đầy đủ mọi thứ là trưởng khốn giả của vạn vật sinh linh nói tới đây mọi người có thể thấy rõ ràng trong mắt địa long tổ ánh lên vẻ kiêu ngạo mà quả thật lão long có đủ vốn để kiêu ngạo không chỉ là tổ tiên của long tục mà còn từng là người thống trị cả quan minh ngũ hành đại luộc sau đó không lâu Loài người các ngươi cũng bắt đầu dần dần vươn lên. Loài người khi đó còn thập phần nhỏ bé, không có năng lực tu luyện như hiện tại. Tuy rằng cũng có một vài người có thực lực không tầm thường, nhưng so với Long tộc chúng ta thì vẫn quá bé nhỏ, yếu ớt. Thân thể loài người nhỏ bé như vậy, nên Long tộc chúng ta lúc đó đang cao cao tại thượng làm sao lại thèm để vào mắt? Ai? Ta lúc ấy quá coi thường con người, coi thường tính sáng tạo của con người, nhưng cũng bởi những tố chất đó của con người lại không hề thể hiện ra ngoài. Dù sao, điều quan trọng nhất vẫn do ta đánh giá thấp trí tuệ của loài người. Có một ngày ta ngao du trong thế giới của các ngươi, Trong lúc hướng khởi nhất thời, liền hóa thành hình dáng loài người để dạo chơi đó cũng là thời điểm ta gặp và yêu thê tử cũng là thê tử duy nhất mà ta thừa nhận mặc dù trong mộ phần của thủy tổ long tột cũng có năm mẫu long được xem là thê tử của ta nhưng các nàng và ta cũng chỉ có danh nghĩa phu thê trong việc phối ngẫu chỉ có người vợ nhân loại kia mới cho ta biết thế nào là yêu thương Chỉ có nàng mới chân chính khiến ta cảm nhận được lạc thú nhân sinh. Thậm chí nàng so với Long tục lại càng tuyệt vời hơn bội phần. Cũng chính vào thời điểm đó, ta dần dần rơi vào trầm luôn. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà ta vĩnh viễn không bao giờ quên được. Nói tới đây, ánh mắt địa Long tổ trở nên ôm nhu mơ màng. Dường như đang sống lại những tháng ngày êm đềm trong quá khứ. Ánh mắt đang nhìn A Kim cũng trở nên ôn hòa rất nhiều. So với loài người mà nói, tuổi thọ của Long tộc chúng ta là rất dài. Thân là tổ tiên đầu tiên của Long tộc, cuộc sống của ta lại càng dài đăng đẳng Người yêu của ta tên là Nhã Thiên Cơ, là công chúa của một đại quốc gia khi đó. Nghe đến ba chữ nhã thiên cơ, toàn thân thiên cơ không khỏi chấn động, trong ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên khôn tả. Địa Long Tổ tiếp tục nói, vẻ đẹp của nàng có thể nói là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Khoảng thời gian ở bên nàng ta mỗi ngày hầu như chỉ biết vui vẻ, khoái hoạt. Nàng và ta cùng nhau ngao du ngoạn thủy, cơ hồ mỗi tấc đất đều lưu lại dấu chân của chúng ta. Cuộc sống như vậy duy trì được 10 năm. Trong 10 năm đó, nàng thủy chung đều cuốn quýt bên ta, dịu dàng chăm sóc ta trong mọi hoạt động thường ngày của cuộc sống. Và cũng trong khoảng thời gian đó, ta thậm chí đã quên mất bản thân mình là long tột. Dường như đã biến thành một con người bình thường. 10 năm, đối với loài người mà nói đã là khoảng thời gian dài dằng dặc nhưng đối với long tộc chúng ta thì nó chẳng thấm vào đâu rồi một ngày nọ chuyện của ta cùng nàng đã bị năm vị long tổ của long tộc phát hiện các nàng cực kỳ phẫn nộ ta là người mạnh nhất trong lục long khi đó tu vi của ta đã đạt đến thánh cấp ta biết nếu cứ tiếp tục tu luyện như thế sẽ có một ngày ta chính thức bước chân vào thần cấp trong khi đó Ngũ Long còn lại chẳng qua chỉ mới vừa tiến vào thánh cấp. Cho dù năm người có hợp lực cũng không phải là đối thủ của ta. Lúc đó ta chẳng khác nào định hải thần châm của Long tột Tuy nhiên, lực lượng của Ngũ Hành không hề đơn giản như ta nghĩ. Cũng giống như các ngươi vừa rồi có thể thông qua tương sinh để gia tăng lực lượng thì Ngũ Long kia cũng vậy các nàng hội đủ thuộc tính của ngũ hành, sau khi kết hợp lại liền đem ta đánh bại, hơn nữa còn bắt ta về tam hợp sơn mạch này. khi đó nơi này còn gọi là long tộc sơn mạch. nhã thiên cơ cũng bị các nàng mang về đây, bởi vì nguyên nhân sống cùng với ta, nên tu vi của nhã thiên cơ đã tiến vào hàng chiếc tôn cường giả cũng là chiếc tôn cường giả duy nhất trên đại lục tại thời điểm đó thuộc tính ma lực của nàng là tân kim hệ năm vị long tổ muốn ta và nhã thiên cơ nhất đao lưỡng đoạn họ ra điều kiện với ta chỉ cần ta tự tay giết nàng thì ta vẫn sẽ là long hoàng các nàng vẫn kính yêu ta như trước ủng hộ ta phát triển long tột Nhã thiên cơ lúc đó chỉ yên lặng nhìn ta, cho đến lúc đó ta mới biết ta yêu nàng ấy đến nhường nào. Thật ra thì Nam Long tổ kia rất ngốc nghếch. Các nàng căn bản không cần làm như vậy, nhưng lại tối đa chỉ thọ được trăm năm mà thôi. Dù có là ta cũng không cách nào thay đổi được điều đó. Dù cho Nhã Thiên Cơ có là chiếc tôn cường giả thì tối đa cũng chỉ sống được hai ba trăm năm là chấm dứt. So với Long tộc chúng ta quãng thời gian ấy chỉ là vài cái chết mắt. Bọn họ chỉ cần chờ đợi đến khi Nhã Thiên Cơ chết đi ta dĩ nhiên là phải quay về Long tộc Các nàng ấy chưa từng yêu bao giờ. Tự nhiên không thể hiểu được tình yêu của ta dành cho Nhã Thiên Cơ là sâu đậm đến chừng nào. Ta thậm chí không hề do dự, lập tức cự tuyệt yêu cầu của bọn họ. Ta yêu Nhã Thiên Cơ đến như vậy, làm sao có thể giết nàng chứ? Khi đó ta thậm chí đã từng quyết định dùng có phải buông bỏ ngôi vị Long Hoàng ta cũng phải được sống chung cùng nàng. Bọn họ rất muốn giết chết nhã thiên cơ Nhưng cuối cùng lại không dám xuống tay với nàng Bởi vì một khi ta liều mạng Rất có thể đem bọn họ giết đi Bằng vào lực lượng của ta mà nói Đem hơn phân nửa long tộc sơn mạch này hủy đi Cũng là điều có thể Cuối cùng Chúng ta đạt được thỏa hiệp lẫn nhau Đó là bọn họ đem ta phong ấm tại nơi này Phế bỏ hết ma lực của nhã thiên cơ nhưng tha cho nàng một mạng. Tùy ý để nàng tự sinh tự diệt. Nói đến đây, địa long tổ khẽ thở dài, tiếng thở dài đầy kiết động. Tâm tình của mọi người cũng theo tiếng thở dài ảo não đó mà dao động rất nhiều. Nhã thiên cơ đi rồi ta cũng lâm vào trạng thái nửa điên loạn. Mỗi ngày đều cùng các chủng tộc khác triền miên giao phối khi đó ta thật sự rất thống khổ. Ta không biết nhã thiên cơ cuối cùng ra sao, riêng ta đã chính thức trầm luôn nơi long tộc sơn mạc. thậm chí ngay cả khi năm vị long tổ ấy chết đi, ta cũng không có nửa điểm bi thương. nếu tính theo thời gian, thì nhã thiên cơ có lẽ cũng đã sớm ra đi rồi. mặc dù vậy trong lòng ta thủy chung vẫn yên đậm hình bóng của nàng tại thời điểm nàng rời đi nàng đang mang trong người giọt máu của ta về điều này thì năm vị long tổ kia tuyệt nhiên không hay biết ngắn ngủi mấy trăm năm sau loài người đã nhanh chóng lớn mạnh và dần dần trở thành chú tể của thế giới này trong khi đó long tộc chúng ta vì phải duy trì sự trấn áp với ta nên lãng phí khá nhiều lực lượng căn bản không có tâm tư tranh giành cùng thế giới loài người, mà năm vị long tổ cũng bởi vì trận chiến với ta mà lưu lại thương thế, lại thêm việc trả giá bằng sinh mệnh năng lượng để phong ấm ta, cho nên đã lần lượt chết đi. Thời kỳ hưng thịnh của long tộc cũng theo đó mà suy tàn, nhường lại vị trí chúa tể của đại lục cho nhân loại. mơ mưu, mưu, đây rõ ràng là một âm mưu. Long Hoàng nói trong xúc động. Địa Long Tổ khẽ liếc nhìn hắn rồi cười khổ nói. Ngươi nghĩ rằng ta không biết đó là một âm mưu sao? Từ khi Nhã Thiên Cơ rời đi, ta đã suy nghĩ cẩn thận trong suốt mấy trăm năm. Trong suốt mấy trăm năm đó ta không hề có ý định phá bỏ phong ấn. Ta là tội nhân của Long tục bị phong ấn tại nơi này là hoàn toàn xướng tội. Bởi vì Nhã Thiên Cơ là vợ ta, nên ta mới dám khẳng định loài người so với Long tộc chúng ta lại càng cường đại hơn. Cho đến bây giờ ta vẫn không dám khẳng định tình cảm của nàng đối với ta là thật hay là giả dối. Nhưng chắc chắn một điều là chính bởi vì nàng mà sáu đại Long tổ của Long Tột mới sụp đổ. Từ đó không cách nào dẫn dắt Long tục thống trị toàn bộ đại luộc. Về phần nhã thiên cơ Nhờ đi theo ta mà nàng học được nhiều pháp môn tu luyện Nhân loại từ đó trở về sau cũng càng lúc càng cường đại Nhưng đến tột cùng ta cũng không hận nàng Kể cả bây giờ cũng không Kể cả là nàng vì mưu đồ cho nhân loại mà lừa dối ta đi nữa quãng thời gian 10 năm được sống bên nàng vĩnh viễn không pha nhòa trong lòng ta Ít nhất ta đã từng được nếm trải hương vị của tình yêu Ta là tội nhân của Long tục Sướng đáng bị phong ấn ở đây Chịu sự đọ đầy dày vò cùng năm tháng Chẳng qua là ta trăm triệu lần Cũng không thể nghĩ tới việc đứa con của ta Và nàng vẫn còn sống Đứa bé đó chính là ngươi Nữ nhi của ta à Dòng máu trong người con Chính là huyết mạch của ta khi nói đến câu cuối cùng ánh mắt của địa long tổ hầu như đã dán chặt vào người của a kim hai dòng nước mắt khổng lồ lăn dài trên má sau đó dường như không thể kìm nén mà lạ chả tuôn rơi xuống trước mặt a kim thấm ướt đẫm toàn bộ thân thể nàng mấy nữ hài tử trong nhóm thiên can thánh đồ lúc này trong mắt đã ngấn đầy lệ nóng mặc dù hết thảy mọi việc địa long tổ gây ra cho long tộc đều mang tính chất hủy diệt nhưng hắn đối với nhã thiên cơ nhất mực chung tình như thế đã cảm hóa toàn bộ những nữ nhân này ngay cả bọn người cơ động cũng lộ vẻ xúc động nhất là cơ động tình cảm hắn dành cho liệt diễm cũng sâu đậm như thế nên hắn hiểu rất rõ tâm tình của địa long tổ ta ở trong trường hợp đó cũng sẽ dứt khoát làm như ngài cơ động thì thầm sắc mặt a kim thập phần tái nhật đứng nhìn địa long tổ mà thân thể nàng không ngừng run rẩy trong đầu nàng vô số mảnh vỡ ký ước theo lời kể của địa long tổ dần dần dung hợp lại tất cả sự việc phát sinh từ thời thượng cổ xa xưa không ngừng hiện ra trong đầu nàng vẻ mờ mịt trong ánh mắt nàng dần dần biến mất, nàng đang từ từ nhớ lại rất nhiều thứ. Đột nhiên A Kim nức lên một tiếng rồi quỳ xuống trước mặt địa long tổ, nước mắt không ngừng tuôn xuống như mưa. Cơ động có thể cảm nhận được trong thế giới nội tâm của A Kim tự hồ đã mở ra một cánh cửa lớn cánh cửa tâm linh. A Kim lúc này dường như đã lột xác thành một người khác. Nụ cười vốn dĩ lạnh như băng trên khuôn mặt nàng đã hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là tình cảm giạc giàu ba động. Mẫu thân yêu ngươi. Nàng yêu ngươi thật mà. Chỉ nói được như vậy, rồi nàng lại tức tử khóc. Địa Long tổ bỗng trở nên ngây dại. Hắn nghe được đáp án mà ngàn vạn năm qua hắn vẫn mãi loanh quanh trăng trở để tìm câu trả lời. Ngươi, ngươi nói cái gì? Địa Long tổ đờ đẫn nhìn A Kim, thân thể của nó một lần nữa phủ phục xuống, cái đầu to lớn gục xuống trước mặt A Kim. Từng giọt, từng giọt nước mắt đua nhau chảy xuống như dòng nước của Hoàng Hà và Trường Giang cuồn cuộn chảy về xuôi. A Kim nghẹn ngào nói. Mẫu thân yêu ngươi tình yêu của mẹ so với ngươi càng thêm thập phần sâu sắc. Đúng vậy, lúc trước mẫu thân tiếp cận ngươi là có mục đích. Ngoại trừ thuộc tính tân kim hệ vốn có của bản thân. Thứ mẫu thân được học hành từ nhỏ chính là thượng cổ chiêm thuật của nhân loại. Long tộc khi đó thật sự là quá cường đại, không biết đã có bao nhiêu người đã chết trong tay long tột. Trong ký ức của loài người, Long Tộc chính là là hiện thân của ác ma, với mục đích cứu vớt nhân loại và làm cho con người được trường tồn. Các lão sư của mẫu thân sau khi cẩn thận tính toán thô diễn đã tìm ra được một cơ hội duy nhất. Họ lệnh cho mẫu thân tiếp cận ngươi bởi ngươi lúc đó là chú tể Long Tộc lại đứng đầu trong lục đại Long Tổ để thắng được Long Tộc. Để loài người được thuận lợi sinh sôi nảy nở Thì nhất định phải làm cho lục đại long tổ nảy sinh mâu thuẫn Nếu không Bản thân các ngươi là thánh cấp Tuổi thọ dường như vô hạn như vậy Loài người vĩnh viễn sẽ không có cơ hội ngóc đầu lên nổi Mẫu thân lúc ban đầu tiếp cận ngươi Quả thật là vì nhân loại mà hủy diệt long tộc các ngươi Nhưng mẫu thân cũng biết Nếu chỉ chăm chăm vào mục đích mà tiếp cận ngươi Thì với trí tuệ của mình Ngươi chắc chắn sẽ phát hiện ra âm mưu đó Bởi vậy, điều đầu tiên mẫu thân phải làm khi gặp ngươi đó chính là quên đi cười hận a Kim lúc này vẫn còn một chút băng lãnh Nàng như một tiểu cô nương bị ủi khuất quá độ Vừa khóc vừa bột bạc hết nội tâm bi thương của mình Chỉ có quên đi cừu hận giữa long tộc và loài người, mẫu thân mới có thể chân chính tiếp cận ngươi. người không ngần ngại mở cửa trái tim mà yêu ngươi. Phụ thân Khi ấy trí tuệ và lực lượng của ngươi vô địch như vậy, nếu mẫu thân không thật sự yêu ngươi thì làm sao ngươi có thể yêu nàng đây? Mười năm mà hai người sống chung với nhau đó, Là khoảng thời gian mà ngươi khắc cốt ghi tâm Nhưng ngươi đâu biết rằng Mười năm đó cũng là thời gian huy hoàng nhất Trong cuộc đời của mẫu thân Khi mẫu thân sống với ngươi Kỳ thật nàng chưa hề làm việc gì Chỉ toàn tâm toàn yêu yêu ngươi mà thôi Nếu có thì chẳng qua Cũng chỉ là học các loại kỹ năng do ngươi truyền thụ Rồi âm thầm ghi chép những pháp môn tu luyện này lại Những biến cố xảy ra sau đó đều là do lục đại long tổ các ngươi tự mình gây ra. Ngươi bị phong ấn ngũ lông còn lại trọng thương, mẫu thân bị phế bỏ ma lực. Sau khi trở lại thế giới loài người, mẫu thân bỏ ra một năm chỉnh sửa lại những phương pháp tu luyện mà ngươi đã truyền thụ rồi giao cho sư phụ mình. Sau khi hạ sinh ra ta, Mẫu thân để lại một phong thư cho ta rồi ra đi vĩnh viễn Nghe sư tổ kể lại rằng Lúc mẫu thân sắp chết trong miệng người lúc nào cũng gọi tên ngươi Tâm nguyện lớn nhất của người khi đó là được gặp lại ngươi một lần trước khi chết Nhưng mà mẹ không thể Bởi vì mẹ biết ngươi chịu đựng tất cả đều là vì người thời điểm mẫu thân chết sự thống khổ trong nội tâm mà người phải chịu đựng không ai có thể tưởng tượng được nói đến đây a kim gần như đã khóc không thành tiếng thân hình khổng lồ địa long tổ cũng không ngừng run lẩy bẩy trong miệng lẩm bẩm nàng yêu ta nàng yêu ta nàng thật lòng yêu ta Cao xanh ơi vì cớ gì mà đồ giỡn, đầy đỏ thân ta như vậy Bởi vì ta có lực lượng cường đại sao? Một năm, chỉ cách biệt một năm mà nàng đã bỏ ta mà đi, Vậy ta còn tận lực chờ đợi là vì cái gì đây? Trần Tư tuyền đứng bên cạnh A, A. Kim, Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng rồi vỗ về an ủi. Mãi rồi tiếng khóc của A Kim cũng vơi dần đi. Lão sư của mẫu thân vốn là lão tổ của thượng cổ chim thuộc. Đã đem thuật xem bói cùng với phương pháp tu luyện của mẫu thân ghi chép lại. Truyền thừa cho hậu thế. Phần truyền thừa này được đặt theo tên mẫu thân là thiên cơ. Đúng ta chính là truyền nhân của thiên cơ. Sau khi nhã thiên cơ tiền bối qua đời không biết bao lâu. Thiên cơ đời thứ nhất nhận được phần truyền thừa đó. Từ đó mà sáng lập thiên can thánh đồ thiên can thánh đồ được thiên cơ trợ giúp đến một thời điểm nhất định sẽ xuất hiện từ đó mới có thần thoại về thánh đồ hắc ám ngũ hành đại lục cũng tồn tại hắc ám thiên cơ cùng hắc ám thánh đồ nhưng có thể khẳng định sự xuất hiện và truyền thừa của bọn hắn hoàn toàn bất đồng đối với chúng ta người lên tiếng chính là vân thiên khi từ lúc hắn nghe được ba chữ nhã thiên cơ Đã đoán được rất nhiều điều bên trong Vào thời điểm hắn nhận truyền thừa Thiên cơ đời trước đúng là có kể cho hắn nghe Về chuyện xưa của nhã thiên cơ Có thể nói người yêu của địa long tổ Là nhã thiên cơ chính là tổ tiên của thiên cơ nhất mạc Thậm chí là tổ tiên của thiên can thánh đồ Hài tử nói cho ta biết Lá thư mẫu thân ngươi để lại viết gì trong đó Địa Long Tổ run giọng hỏi a Kim lẩm bẩm nói Lá thư mẫu thân để lại chỉ nói có mấy câu Người nói hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời người là gặp được ngươi Nhưng bi ai nhất cũng bởi vì gặp ngươi Người nói ta cố gắng tu luyện Đột phá cảnh giới chí tôn cường giả Sau đó đến đáy biển Đông Hải tìm kiếm thập giai ma binh cuồng đao ngư Lấy máu của nó giúp ngươi giải trừ phong ấm. Dù sau khi thoát khỏi phong ấm, ngươi có trả thù loài người như thế nào thì người cũng không hề hối hận. Nếu ta có thể cứu được ngươi ra thì hãy nói cho ngươi biết rằng. Mẫu thân không cầu xin sự tha thứ của ngươi. Nhưng người vĩnh viễn yêu ngươi. Mù, A, Co, Vung. 26.09.2013.02.54B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 440 ta có cách khiến địa long tổ không chết. diệp Duy Linh Biên Cu ông Nguồn Ban Lôn Uy Com Oanh Một cổ năng lượng kỳ dị trong nháy mắt bỗng nổ tung đó không phải là ma lực mà chỉ thuần túy là linh hồn lực nhóm thiên can thánh đồ chỉ cảm thấy dường như lúc này 360 vạn lỗ chân lông trên cơ thể hoàn toàn mở ra Cái đầu khổng lồ của địa long tổ đột nhiên ngẫm lên trời rồi há miệng giống như là đang gầm lên một cách giận dữ chỉ có điều là không có bất cứ một âm thanh nào phát ra thân thể của lão bỗng nhiên không ngừng lắc lư Rung rẩy, Ngọn núi dưới chân mọi người cũng vì vậy mà không ngừng rung động theo Mọi người phải thúc giục ma lực thì mới có thể thể miễn cưỡng đứng vững được Cơ động yên lặng nhìn chăm chú địa Long Tổ Sau khi nghe A Kim kể chuyện Linh hồn của vị Long Tổ này dường như bị nổ tung Trong số những người ở đây Chỉ có linh hồn lực của cơ động và Long Hoàng là tiếp cận gần nhất với địa Long Tổ. Bọn hắn có thể cảm nhận được địa Long Tổ lúc này đang ở trong một tình trạng cảm xúc kỳ dị. Đó lại loại cảm xúc vừa hưng phấn cực độ lại vừa bi thương vạn phần. Cơ động có thể cảm nhận được cảm giác bi thương đó. Nó giống như cảm giác sau khi liệt diễm chết thì hắn ba bước đã bạc đầu vậy chịu đựng sự trùng kích mạnh mẽ của cảm xúc như vậy có thể hiểu tâm hồn của địa long tổ lúc này là xúc động đến nhường nào a kim cũng nhìn địa long tổ hai nắm tay gắt gao siết chặt lại tâm tình của nàng cũng đang cực kỳ xúc động cũng may là còn có trần tư tuyền ở bên cạnh đang dùng hỗn độn lực và linh hồn lực giúp nàng ổn định xúc cảm phong thư này mẹ đã để lại cho sư tổ chờ khi con đột phá tu vi đến chiếc tôn cường giả thì giao lại cho con nhưng sư tổ cũng không chờ được đến đó nên lúc lâm chung bèn đem tất cả chuyện của mẹ kể cho con biết hơn nữa còn giao phong thư này cho con khi đó tu vi của con còn chưa đạt tới cấp bậc chiếc tôn cường giả Nhưng khi biết chuyện của cha và mẹ Thì làm sao con có thể nhẫn nại được Vì thế con bèn đi đến Đông Hải Rốt cuộc cũng tìm được nơi ở của thập giai Ma binh cuồng đao ngư Nhưng thật sự nó quá cường đại Điều cuối cùng con còn nhớ là Bị một dòng nước lạnh cuốn đi Chân tướng sự việc đã rõ a Kim tìm đến nơi ở của ma binh cuồng đao ngư Cũng là người đầu tiên sau các thiên can thánh đồ đời thứ nhất đặt chân lên thánh tà đảo. Sau đó duyên phận trùng hợp được cơ động mang về từ huyền băng rồi lại được liệt diễm trợ giúp hồi sinh. Bởi vậy mới có A Kim cùng nhóm người cơ động ở tại nơi này. Có thể nói A Kim không thuần túy là nhân loại. Nàng có một nửa huyết thốn là của Long Tột. Thuộc tính của nàng là được thừa hưởng từ mẹ. Đừng nói là nhóm thiên can thánh đột, mà ngay cả Long Hoàng lúc này cũng đang thừa người ra. Thân là Long Hoàng, đáng ra hắn phải hận địa Long Tổ mới đúng. Bởi vì mối lương duyên giữa địa Long Tổ và Nhã Thiên cơ mà dẫn tới sự sụp đổ của Long Tột Khiến Long Tột mất đi địa vị thống trị ở Quan Minh Ngũ Hành Đại Luộc. Nhưng hắn làm sao có thể hận đây? Địa Long Tổ là tổ tiên của hắn Không có Địa Long Tổ sẽ không có hắn Cũng như không có Long tộc Thân hình của Địa Long Tổ dần dần ngừng run rẩy Cơ hồ đã khôi phục lại bình thường Một lần nữa Lão Long lại hạ thấp đầu xuống Mọi người đều giật mình khi chứng kiến Cặp mắt vốn vàng ốm của Lão bỗng chốc Hóa thành màu đỏ như máu Trông vô cùng ghê rận. Giọng nói của lão trở nên khàng khàng. Ta cần an tĩnh để suy nghĩ lại. Con gái của ta con có nguyện ý lưu lại phụng bồi ta không? a Kim nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn cơ thể khổng lồ của cha mình. Con nhất định tiếp tục tìm thập giai ma binh cuồng đau ngư để giúp cha giải trừ phong ấn. Địa Long tổ yên lặng lắc đầu. Không cần đâu, đối với ta mà nói tất cả những chuyện này đều không còn ý nghĩa gì nữa. Mẹ con đã chết, phong ấm còn ý nghĩa gì nữa chứ? Ta chỉ cần muốn được nhìn thấy con, bởi vì khi nhìn con ta như được thấy mẹ của con vậy. Long Hoàng Tổ tiên vĩ đại ta đây. Long Hoàng cung kính trả lời. Địa Long Tổ khẽ nói, Chuyện của ta ngươi cũng đã biết. Hy vọng ngươi giữ bí mật giúp ta, Chuyện quá khứ ta không muốn bị lưu truyền trong tột. Sẽ theo ý Ngài Thư Tổ tiên vĩ đại, Long Hoàng Trịnh trọng hướng Địa Long Tổ gật đầu. Địa Long Tổ lại nói, Những nhân loại trẻ tuổi này có thể nói đều là hậu nhân của Nhã Thiên Cơ hơn nữa trong đó còn có nữ nhi của ta ta hy vọng ngươi có thể cho phép bọn nó được lựa chọn đồng bọn trong long tột thánh chiến giữa hắc ám ngũ hành đại lục và đại lục của chúng ta sắp diễn ra bất luận chúa tể đại lục là ai nơi này dù sao cũng là nhà của chúng ta trợ giúp bọn hắn cũng chính là tự trợ giúp chính mình Phàm là cự long được bọn hắn chọn, ta đều muốn ban chúng một hạt giống hỗn độn." Long hoàng lặng lẽ gật đầu. "Thiên can thánh đồ cùng long tộc chúng ta đã hợp tác được mấy ngàn năm, chỉ là chúng ta không biết bọn hắn chính là hậu nhân của Nhã Thiên Cơ mà thôi. Việc hợp tác đương nhiên sẽ vẫn được tiếp tục. Riêng con gái của ngài, nên chăng?" Địa Long tổ lắc lắc đầu. Trong mắt toát ra từng tia kiêu ngạo Con gái ta vốn mang trong người huyết mạch của ta Cần ma thú đồng bạn để làm gì Chỉ cần ta giúp nó thức tỉnh huyết mạch của bản thân là đủ rồi Ngươi mang những người trẻ tuổi này đi thôi Để ta với con gái ở riêng một lát Vâng thư tổ tiên vĩ đại Long hoàng cung kính đáp ứng Hắn khẽ rùng mình Chớp mắt đã trở lại bản thể của mình. Sau đó mở rộng hai cánh rồi gật đầu ra hiệu với nhóm người cơ động. Một nguồn lực êm dịu từ trên người hắn phóng thiết ra, đem nhóm người cơ động cuốn lên lương. Cơ động có chút lo lắng nhìn về phía A-Kim, theo bản năng A-Kim cũng nhìn về phía hắn. Mặc dù đã phục hồi lại trí nhớ trước kia. Nhưng ký ức về khoảng thời gian sau khi được cứu mới chính là ký ức sâu sắc nhất trong lòng nàng. Ký ức trước kia của nàng, ngoài cha mẹ thì cũng chỉ có tu luyện và tu luyện, vô cùng buồn tẻ và khô khan. Chỉ có đoạn thời gian sau khi sống lại mới đặc sắc và tuyệt diệu. Ánh mắt A-Kim có chút phức tạp giỏi theo cơ động và trần tư tuyền nàng khẽ gật đầu tự hồ bảo bọn họ cứ yên tâm long hoàng liếc nhìn địa long tổ với ánh mắt sâu thẳm trong mắt toét ra một tia bi thương nhàn nhạt sau đó mới phóng người lên không trung bay về phía trung tâm tam hợp sơn mạc long hoàng tiền bối ta có thể hỏi ngài một vấn đề được chứ cơ động nói long hoàng nhàn nhạt trả lời Vấn đề gì, ngươi cứ hỏi. Giọng nói của hắn thập phần lãnh đạm, hiển nhiên không có mấy thiện cảm đối với nhóm thiên can thánh đồ. Mà cũng dễ hiểu tại sao Long Hoàng lại có thái độ như vậy, nhưng dẫu sao cũng không thể trách hắn được. Bởi vậy cơ động cũng không thèm để ý đến thái độ của Long Hoàng. Long hoàng tiền bối ta muốn biết cách lý phân tiền bối đến cùng là bị phong ấn như thế nào long hoàng thản nhiên nói lúc trước lão tổ vĩ đại bị năm vị long tổ phong ấn đem thân thể của ngài cùng tam hợp sơn mạch này dung hợp làm một đồng thời thu hồi thuật hóa thân và năng lực phi hành từ lúc các ngươi gặp lão tổ Đã từng thấy qua ngài di chuyển bằng hai chân bao giờ chưa? Hai chân sau của ngài đã hòa thành một thể cùng với sơn mạc. Tam hợp sơn mạc phát sinh bất cứ chuyện gì cũng đều không giấu được lão tổ. Kỳ thật có một số việc lão tổ nói không chính xác đó là năm vị long tổ kia đối với ngài tình cảm rất sâu đậm bằng không bọn họ hoàn toàn có thể sử dụng một ít thủ đoạn khiến cho lão tổ cách lý phân không thể phản kháng mà bị đánh gục. Nhưng mà mọi chuyện đã là quá khứ, ta không muốn tiếp tục nói về nó nữa. Người trẻ tuổi, các ngươi đến đây làm cho long tột nảy sinh kịch biến như vậy. Ngươi có biết chúng ta sắp mất mát điều gì không? Cơ động trả lời. Ta biết Không phải vừa rồi cách lý phân tiền bối đã dặn dò hậu sự hay sao? Người yêu đã chết nghi vấn nhiều năm rốt cuộc cũng có đáp án. Long tổ đã không còn mục đích gì để sống. Chỉ là muốn cùng con gái của mình ở bên nhau lâu hơn một chút. Sau đó sẽ tự chết theo nhã thiên cơ tiền bối. Ta nói vậy có đúng hay không? Nghe xong lời cơ động nói. Những thiên can thánh đồ khác Không khỏi chấn động Trần tư tuyền nhịn không được kêu lên Cơ động lão sư Đây không phải sự thật chứ Nếu như vậy Sao vừa rồi ngươi không nhắc nhở A kiên Nàng đã mất mẹ Nếu tiếp tục mất cha nhất định Sẽ không chịu nổi Long hoàng cũng có chung nghi vấn như vậy Làm sao ngươi đoán được Cơ động nói E rằng không ai hiểu tâm tình của cách lý phân tiền bối được hơn ta. Vì ta cũng phải chịu nỗi đau chia lìa với người mình yêu tương tự như lão nhân gia ấy. Đối với ta bây giờ, mong ước lớn nhất chính là hoàn thành tâm nguyện của nàng, sau đó sẽ theo nàng mà đi. Cho nên đương nhiên ta hiểu được tâm tình của cách lý phân tiền bối. Ta cũng có thể cảm nhận được nỗi cô đơn vô bờ bến trong linh hồn hắn. Điểm này tin rằng Long Hoàng tiền bối ngài nhất định cũng cảm nhận được cho nên vừa rồi ngài mới hỏi những lời kia. Còn vì sao lại không nói gì với A Kim? Lý do rất đơn giản, đó là vì ta có cách khiến cách lý phân tiền bối không thể chết. Hơn nữa vừa rồi ta đã thông qua linh hồn nói với A Kim rồi nếu không thể khiến cách lý phân tiền bối đổi ý ta việc gì phải hỏi cách giải trừ phong ấn của lão nhân gia chứ nghe xong lời này của cơ động ánh mắt long hoàng nhất thời biến hóa lấy địa vị của hắn mà vẫn phải thấp giọng nói ngươi nói thật chứ ngươi thật sự có cách làm lão tổ tiên không chết nếu ngươi có thể làm được long tộc ta tất định sẽ hậu tạ đối với Long tộc mà nói, Địa Long Tổ cách lý phân không chỉ là tổ tiên của họ, mà còn là định hải thần châm của Tam hợp sơn mạch. Có vị cường giả đệ nhất Long tộc này tồn tại Tam hợp sơn mạch có thể nói là cực kỳ kiên cố. Trừ khi ngũ đại thánh thú trên thánh tà đạo đến, bằng không mấy ai có thể chống lại được Địa Long Tổ. Quan trọng nhất chính là về mặt tinh thần Nhất là khi Long Hoàng đã biết thân phận Long Tổ Hắn sao có thể nguyện ý để lão nhân gia cứ vậy mà chết đi Chẳng qua là hắn không thể làm trái ý nguyện của địa Long Tổ mà thôi Lúc này nghe cơ động nói có thể làm địa Long Tổ không chết Hắn giống như bắt được một cái phao cứu sinh khi lạc giữa biển khơi vậy cơ động gật gật đầu nói cách lý phân tiền bối khác với ta ta ngoài tâm nguyện cuối cùng của thê tử đã mất cũng không còn gì khác nhưng cách lý phân tiền bối vẫn còn kết tinh tình yêu của hắn và nhã thiên cơ tiền bối thực ra ta chỉ bảo a kim nói với cách lý phân tiền bối một câu rất đơn giản địa long tổ cách lý phân hiền lành nhìn a kim đang đứng trước mặt Con à, con thật sự rất giống mẹ con. Thậm chí còn đẹp hơn mẹ con vài phần có lẽ do có được truyền thừa của ta. Hôm nay ta thật sự rất cao hứng khi được nhìn thấy con. Lại nghe con nói cho ta biết mẹ con cũng yêu ta. Đó là niềm hạnh phúc quá đổi với ta. Không gì có thể làm ta thỏa mãn hơn nữa. Con của ta hãy đến gần đây để ta giác tỉnh huyết mạch long tộc trong con con có được huyết mạch tổ long từ ta trước khi ta bị phong ấm một khi giác tỉnh con sẽ có được một bộ phận sức mạnh của ta nghe vậy a kim lặng lẽ lắc đầu không cần đâu cha mặc dù đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cha mình nhưng nàng cũng không có một chút hận ý nào với hắn địa long tổ cách lý phân cùng nhã thiên cơ kết hợp tuy là sai lầm nhưng tình yêu của họ lại không sai cho nên nàng rất tự nhiên gọi một tiếng cha này trong đôi mắt màu đỏ của cách lý phân hiện lên cảm xúc mãnh liệt một tiếng gọi cha đã làm thân thể hắn cũng không nhịn được mà trở nên run rẩy vì sao chẳng lẽ con không muốn có được lực lượng cường đại sao a kim thản nhiên nói lực lượng cường đại có lợi ích gì sau khi chết lực lượng cũng chẳng thể mang theo con nói gì cách lý phân chấn động con nói con chết không thể nào a tình trạng thân thể con rất khỏi mạnh tại sao có thể chết được a kim nhìn cách lý phân Trong lòng lại hiện ra khuôn mặt của cơ động. Nàng đem câu nói mà cơ động đã dặn dò nói ra. Con đã không có mẹ, nếu giờ mất cả cha, cuộc sống còn có ý nghĩa gì? Nếu cha đã muốn đi theo mẹ, vậy con cũng đi theo hai người. Đến thế giới bên kia, cả nhà chúng ta lại được sum họp. Không sai, đây là câu nói cơ động dạy cho A-Kim hắn nắm bắt tâm tình của địa long tổ cách lý phân rất chuẩn xác sau hết niềm vui đến nỗi buồn vì tổ tiên của long tộc này quả thật đã không còn gì để tiếc nuối nhưng khi nhìn thấy con gái của mình xuất phát từ sự yêu thương sâu thẳm hắn chỉ có thể giúp con gái mình cường đại hơn rồi sau đó mới yên tâm đi theo nhã thiên cơ Những suy đoán này của cơ động có thể nói là không chút sai lầm Mục đích hắn bảo A Kim nói những lời này Chính là muốn đem sự chấp nhất trong tình yêu của địa long tổ cách lý phân chuyển hóa thành tình thân Hắn còn có con gái Vì con gái mình hắn cũng chỉ có thể lựa chọn sống sót Đứa bé ngút con Cách lý phân ngơ ngác nhìn A Kim Nói không ra lời. Từ ánh mắt của A Kim, hắn nhìn thấy sự kiên quyết trong đó. Hắn hiểu, nếu như mình thực sự chết đi, đứa con gái đang đứng trước mặt hắn tuyệt đối sẽ theo bước mình. Chuyện này hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây? Thanh âm của A Kim lại trở nên nghẹn ngào. Từ ánh mắt của cách Lý Phân, nàng đã hiểu phán đoán của cơ động là chính xác nếu mình thuận theo ý nguyện của phụ thân giác tỉnh huyết mạch long tột trong người chỉ sợ mình thật sự sẽ mất đi người cha này rồi cha con đã không có mẹ chẳng lẽ người còn muốn con không có cả cha sao? Mu A Co Vung 260920130255b Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 441 thiên long tề vũ. Dịch dê bu 999. Biên cu ông. Nguồn ban lôn y con A Kim dùng ánh mắt quật cường nhìn địa long tổ cách Lý Phân. Nàng nói trong nghẹn ngào. Cha à. Con đã không có mẹ rồi. Chẳng lẽ... Người thật sự không muốn cho con có cha sao? Ở trên thế giới này, cha chính là thân nhân duy nhất của con đó. Nếu như người chết thì con sẽ trở thành cô nhi, người thật muốn con trở thành một người không cha không mẹ sao? Con đã trải qua cả ngàn vạn năm cô tịch mới gặp được người, biết bao khó khăn phụ tử chúng ta mới có thể đoàn tụ. Chẳng lẽ người không thể dành thời gian cho con một chút nào sao? Con không muốn người chết đâu. Vừa nói xong nàng lại ơ khóc. Mạnh mẽ chạy về phía trước ôm lấy một khối lân phiến khổng lồ của địa long tổ. Nhất quyết không chịu buông ra. Cách lý phân vốn đang kiên định đi tìm cái chết. Nhưng nước mắt của A Kim đã dần dần hòa tan lòng kiên định ấy. Đúng A. Ngàn vạn năm qua, mình đã không có người thân bên cạnh Giờ đây con gái của chính mình đã trở về Vì con gái, mình nhất định phải tiếp tục sống Được rồi, được rồi Cha không chết nữa Con gái ngoan của ta Đừng khóc nữa Con nói rất đúng Cha mặc dù không có mẹ con Nhưng vẫn còn có con mà Vì con, cha không thể chết được Một chiếc lông trảo khổng lồ lặng lẽ hiện ra Nâng thân thể A Kim lên trước mặt cách Lý Phân A Kim có thể thấy rõ màu đỏ như máu Trong hai tròng mắt khổng lồ của phụ thân mình đang từ từ thối lui Trong lòng nàng rốt cục cũng vì vậy mà buông lỏng một chút Nàng kiên định nói Cha à Con nhất định sẽ kiếm được ma binh cuồng đao ngư kia, giúp người giải trừ phong ấm. Cách Lý Phân nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Hài tử của ta, con không cần đi nữa. Bởi vì giờ đây thứ đó đối với ta mà nói đã trở nên vô dụng. Nếu mới bị phong ấn trong vòng một ngàn năm, thì máu của thập giai ma binh cuồng đao ngư còn có thể giúp ta giải trừ phong ấm. Nhưng hiện tại đã trải qua ngàn vạn năm. Ta sợ dĩ có thể còn sống là bởi tánh mạng cùng linh hồn của ta đã hợp nhất với tam hợp sơn mạch này. Đừng nói máu của ma binh cuồng đau ngư đối với ta đã không còn chút tác dụng nào. Mà cho dù là hưởng dụng, một khi thân thể của ta thoát khỏi tình trạng hợp nhất này ác hẳn cũng sẽ chết. a kim ngơ ngác nhìn cách lý Phân. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ không còn biện pháp nào nữa sao?